Tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên kia rằng hãy đến thì nó đến, và dạy đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Đức Chúa Giêsu nghe lời đó rồi lấy làm lạ mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương tây phương sẽ đến Ngồi đồng bàn với Abraham Isaac và Jacob Trong nước thiên đàng Nhưng các con buồn quốc Sẽ bị liệng ra trốn tối tăm ở ngoài Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng Đức Chúa Giêsu bèn bền phán cùng thầy đội rằng Hãy về Theo như điều ngươi tin Thì sẽ được thành vậy Và chính trong giờ ấy Đứa đầy tớ được lành Sách Matthew chương 8 Mục từ 5 đến 13 Vậy Ngài lại đến thành Cana trong xứ Galilee là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Nguyên ở tại thành Capernaum có một quan thị vệ kia, con trai người mắc bệnh. Quan đó nghe Đức Chúa Giêsu đã từ xứ Jude đến xứ Galilee, bèn tìm đến và xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Nếu các ngươi không thấy phép lạ và điểm lạ, thì các ngươi chẳng tin quan thị vệ trả lời rằng lạy chúa xin chúa xuống trước khi con tôi chưa chết đức chúa giêsu phán rằng hãy đi con của ngươi sống người đó tin lời đức chúa giêsu đã phán cho mình bèn đi người đang đi dọc đàn, các đầy tớ người đến đón mà rằng con trai chủ sống người bèn hỏi họ con trai mình đã thấy khá nhầm giờ nào họ trả lời rằng bữa qua hồi giờ thứ bảy Cơn rét lui khỏi Người cha nhận biết rằng ấy chính là giờ đó Đức Chúa giêsu đã phán cùng mình rằng Con của ngươi sống Thì người với cả nhà đều tin Sách răng chương 4 Mục 46 đến 53 Từ Kinh Thánh Dưới đây là kỹ năng điều trị vắng mặt Được miêu tả một cách đơn giản Bạn được cho biết cách cầu nguyện cho người khác Hoặc gửi lời của bạn đến chữa lành cho anh ta Khi bạn cầu nguyện cho một người khác Hoặc cho những gì được gọi là một phương pháp điều trị tinh thần và tâm linh Bạn chỉ cần sửa chữa những gì bạn nghe và thấy trong tâm trí của mình Bằng cách biết và cảm nhận sự tự do của người kia Đức tin đến với bạn khi bạn rời khỏi sự giải thích theo nghĩa đen của cuộc sống Và bước vào sự giải thích tâm lý, tâm linh của cuộc sống Nhiều người trong số các bạn giống như tác giả Chắc chắn đã từng tham gia quân đội Hoa Kỳ Và các bạn biết cách nhận mệnh lệnh Một người lính được điều kiện để mặc nhiên tuân theo các sĩ quan cấp trên của mình Sau khi huấn luyện, người lính trở nên kỷ luật Tức là tâm trí và cơ thể của anh ấy chắc chắn bị uốn nắn theo những hành động nhất định Sĩ quan là người có quyền Anh ta học cách chỉ huy Nhưng trước tiên anh ta phải học cách tự mình ra lệnh Và anh ta cũng phải tuân theo quyền hạn của cấp trên anh ta Khi bạn cầu nguyện cho người khác, bạn phải là một người lính tốt Bạn phải học cách đứng trước sự chú ý Và tuân theo mệnh lệnh Đôi mắt Bạn phải chú ý đến các giá trị tinh thần Hoặc chân lý của cuộc sống Và giữ cho đôi mắt của bạn luôn đúng Bằng cách nhìn Tức là nhận thức tâm linh Bạn phải hạnh phúc, bình yên và tự do Bạn bắt đầu kỷ luật suy nghĩ Cảm xúc và khả năng của mình Bạn biết rất rõ ràng Bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ Khi viết những dòng này Nếu suy nghĩ của bạn vẩn vơ Hãy đưa chúng trở lại Và bạn chú ý đến sức khỏe Sự bình an Hoặc bất cứ điều gì bạn đang tập trung Những người phục vụ Là suy nghĩ, ý tưởng, tâm trạng Cảm xúc và thái độ Của tâm trí bạn Chúng phục vụ bạn một cách tốt lành Hoặc thiếu hiểu biết Tùy thuộc vào điều kiện mà bạn đưa ra Nếu bạn là người sử dụng lao động Bạn có thể ra lệnh cho nhân viên Làm những việc nhất định trong cửa hàng Bạn mong đợi họ tuân theo Bạn đang trả tiền cho họ để tuân thủ các phương pháp và quy trình kinh doanh của bạn. Theo cách tương tự, bạn sắp xếp suy nghĩ của mình xung quanh. Bạn là chủ, không phải là nô lệ. Chắc chắn bạn không và sẽ không cho phép những tên xã hội đen có tư tưởng thù hận, sợ hãi, thành kiến, ghen tị, thịnh nộ, vân vân ra mệnh lệnh cho bạn và tạo ra một thứ bóng tối của bạn. Khi bạn bắt đầu kỷ luật tâm trí của mình. Bạn không cho phép sự nghi ngờ, lo lắng Và những ấn tượng sai lầm về thế giới Làm rối ren, đe dọa Và thúc đẩy bạn ra xa Bạn đang điều hòa tâm trí của mình Để bạn chắc chắn ra lệnh cho suy nghĩ Và để chú ý Đến mục tiêu của bạn trong cuộc sống Cũng như lý tưởng của bạn Tương tự như vậy Bạn định hướng và truyền tải Mọi cảm xúc của mình một cách xây dựng Bạn có quyền thống trị hoàn toàn Bạn không thể hình dung một cảm xúc Bạn phải nhớ rằng Cảm xúc đi sau suy nghĩ Và khi bạn kiểm soát suy nghĩ Và hình ảnh tinh thần của mình Bạn đang điều hòa cảm xúc Không một người, một địa điểm Hoặc một vật nào có thể làm phiền Hoặc làm tổn thương bạn Chúng không có quyền đó Ví dụ, một người khác có thể gọi bạn Là một con trồn hôi Bạn có phải là một con trồn hôi không? Không, những đề xuất Án thị hoặc tuyên bố của người kia Không thể ảnh hưởng đến bạn Ngoại trừ thông qua suy nghĩ của bạn Đây là sức mạnh cảm xúc duy nhất mà bạn có Suy nghĩ của bạn trong trường hợp như vậy Có thể là sự bình an của Đức Chúa Trời Lấp đầy tâm trí của người đó Bạn chịu trách nhiệm về sự chuyển động của tâm trí bạn Bạn có thể di chuyển trong sự tức giận Căm ghét hoặc trả thù Ngoài ra bạn có thể di chuyển trong hòa bình Hòa hợp và thiện trí Tâm trí có kỷ luật quen uống một loại thuốc tinh thần Được gọi là Đồng điệu với vô hạn Thời điểm bạn muốn phản ứng tiêu cực Hãy xác định ngay mục tiêu của bạn Chuyển sang lý tưởng của bạn ngay lập tức Điều đó có nghĩa là Bạn đã vượt qua và chiến thắng Bạn là người có uy quyền và bạn nói với những suy nghĩ của mình Hay những người phục vụ Tức là hãy đi Và chúng đi Hãy đến và chúng đến Bạn có thể cho khả năng tưởng tượng của mình Cho bất kỳ điều gì bạn muốn Chẳng hạn như thiếu thốn Mất mát hoặc bất hạnh Bạn cũng có thể kỷ luật, chỉ đạo Và tập trung sự tưởng tượng của mình Vào thành công, sức khỏe Và sự thịnh vượng Những gì bạn tưởng tượng và cảm thấy như thật Sẽ trôi qua Hãy để trí tưởng tượng của bạn trở thành ngôi nhà của Chúa Đó là điều nên làm Hãy để tôi trích dẫn Việc lạm dụng trí tưởng tượng Một người mẹ có con trai Về nhà muộn Bắt đầu tưởng tượng rằng Mình đã gặp phải một thảm họa nào đó Cô nhìn thấy trong tâm trí sống động, méo mó Hình ảnh tinh thần của mình về việc cậu ta nằm trên giường bệnh viện Hoặc cuối kịch tính hóa một vụ tai nạn trong trí tưởng tượng của mình Cô cũng có thể gửi lời nói của mình và chữa lành cho cậu ấy Và cho cả chính mình Cô phải học cách cầu nguyện khoa học Và trở thành một người lính giỏi Tuân theo mệnh lệnh Bạn đang ở dưới các mệnh lệnh thánh linh khi bạn cầu nguyện Bạn đã từ bỏ cái tôi và niềm kiêu hãnh trí tuệ của mình Trong những suy nghĩ, quan điểm và góc nhìn của riêng bạn Hãy nhường chỗ cho thần trí tuệ bên trong Bây giờ bạn đang được ra lệnh để mang lại sự hài hòa, sức khỏe, hòa bình, niềm vui, sự toàn vẹn và vẻ đẹp trên thế giới Bạn ở đây để cho ánh sáng trong bạn tỏa nắng Bạn phải có niềm tin và hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh toàn năng và tình yêu vô biên của đấng vô hạn Vốn chỉ tìm cách thể hiện chính mình Hãy xác định bản thân Về mặt tinh thần và cảm xúc với Chúa Bạn cảm thấy phải biết rằng Bạn là kênh biểu hiện tất cả Các thuộc tính, phẩm chất Và năng lực của Đức Chúa Trời Và Đức Chúa Trời chảy qua bạn Như sự hòa hợp, sức khỏe, bình an Niềm vui và sự dồi dào Khi bạn tạo thói quen cầu nguyện Bằng cách thường xuyên lặp lại Hoặc khẳng định những chân lý này tâm trí bạn sẽ trở nên thấm nhuần Các chân thiện vĩnh cửu và bạn sẽ thấy mình bị bắt buộc mang lại điều tốt lành, cái đẹp và sự thật. Bạn đã đặt mình dưới các mệnh lệnh thánh linh, hoặc mệnh lệnh của một đấng duy nhất, Đức Chúa Trời. Bạn trở thành một người được Đức Chúa Trời hướng dẫn, bàn phát, có nhiệm vụ duy nhất trên thế giới là tuân theo mệnh lệnh của đấng thánh. Đấng sống trong cõi vinh hằng và hoàn hảo. Bạn đang thực hiện mệnh lệnh của ai? Các ngươi là tôi tớ mà các ngươi phải nhường mình là tôi tớ phải vâng lời. Bất cứ ý tưởng nào mà tôi giao cho bản thân sẽ chi phối, kiểm soát và buộc tôi phải hành động. Trong trường hợp trên, bạn nghĩ người phụ nữ tuân theo mệnh lệnh của ai thì cô ấy có đủ kiểu nghi ngờ về việc con trai của cô ấy tấn công cậu ta bằng một loạt các lời phủ định tiêu cực và với những điểm báo mà nếu tiếp tục sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc. Người phụ nữ này đang thực hiện mệnh lạnh của mình Từ những suy nghĩ sợ hãi Lo lắng và bất an Nói cách khác Những kẻ xâm nhập vào trong tâm trí cô Đang làm phiền cô Và khiến cô trở thành một kẻ lo lắng Hãy bắt đầu ngay bây giờ Để vươn tay ra Bằng cách nhận ra rằng Khả năng của bạn không có giới hạn Hãy cảm nhận và tin rằng Chúa là người đồng hành thầm lặng của bạn Tư vấn, hướng dẫn và quản lý bạn Khi bạn làm điều này Cuộc sống của bạn sẽ tuyệt vời và hài lòng Nó sẽ hữu ích và mang tính xây dựng hơn so với thực tế Bắt đầu hiểu biết về bản thân Hãy thử sức mạnh tuyệt vời của lời cầu nguyện chân chính Được nêu trong mỗi chương của cuốn sách này Khi bạn nhường mình cho thần trí tuệ Bạn sẽ sống trong một cuộc sống tốt hơn bạn từng mơ ước Khi ngài đến gần cửa thành Họ vừa khiêng ra một người chết Là con trai của một mẹ quá kia Có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà qua ấy Chúa thấy động lòng thương xót người mà phán rằng Đừng khóc Đoạn Ngài lại gần Giờ quan tài Thì kẻ khiêng dừng lại Ngài bèn phán rằng Hỡi người trẻ kia ta biểu ngươi chờ dậy Người chết vùng ngồi dậy Và khởi sự nói Đức Chúa giêsu Giao người lại cho mẹ Sách Luca chương 7 Mục 12 cho đến 15 Đây là một bộ phim tâm lý tuyệt vời. Người chết chính là ước muốn của bạn mà bạn đã không thể hiện được. Còn khi bạn tuyên bố bây giờ bạn là những gì bạn mong muốn, thì bạn đang hồi sinh con người đã chết trong bạn. Theo niềm tin của bạn là nó được thực hiện cho bạn. Tin vào điều gì đó là chấp nhận nó như sự thật. Chúng ta được biết người đàn ông đã chết là con trai của một quá phụ. Quá phụ là một phụ nữ có chồng đã chết. Khi chúng ta không kết hôn về mặt tinh thần và tình cảm, Đối với Đức Chúa Trời và lẽ thật của Ngài, Chúng ta thực sự chết trước sự bình an, niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và sự soi dẫn. Một quá phụ thực sự là một người có chồng, Khi Thượng Đế hay đứng tốt lành, Không bị chi phối bởi niềm tin thế gian. Ước muốn của một người phụ nữ như vậy, Sẽ không chết bởi vì cô ấy hướng về Chúa. Đó là quyền năng sáng tạo trong cô, Và với năm giác quan của cô ấy đóng lại, cô ấy hoàn toàn từ chối tất cả những gì mà các giác quan của cô phủ nhận. Cô ấy thầm lặng và yêu thương tuyên bố và cảm thấy mình là những gì cô ấy mong ước. Trong thâm tâm, cô ấy biết rằng Chúa hay Thượng Đế bên trong sẽ tôn vinh và xác nhận yêu cầu của cô. Cô ấy sống, di chuyển và hiện hữu của cô trong bầu không khí tinh thần của sự chấp nhận hoàn toàn. Khi cô tiếp tục điều chỉnh ý thức của mình Theo cách này Cô đạt đến niềm tin nội tâm Do đó hồi sinh người đàn ông Đã chết bên trong cô Tâm trạng chiến thắng bên trong cô ấy Là chúa của cô đang chỉ dẫn Hỡi chàng trai trẻ Tôi nói với anh Hãy trỗi dậy Sách Luca chương 7 mục 14 Đây là biểu hiện bên ngoài Của hiện thân chủ quan của cô ấy Hoặc niềm vui của lời cầu nguyện Được đáp lại Bất cứ điều gì chúng ta thích hợp và đồng hóa trong ý thức, chúng ta sống lại. Khi nó nói rằng người chết trỗi dậy và khi bắt đầu nói, thì điều đó có nghĩa là khi lời cầu nguyện của bạn được đáp lại, bạn sẽ nói bằng một thứ tiếng nói mới. Người bệnh được chữa lành nói bằng cái lưỡi và đầu môi của sức khỏe vui vẻ và toát ra vẻ dạng dỡ bên trong. Những hy vọng và mong muốn của chúng ta là minh chứng cho những niềm tin và giả định bên trong của chính mình. Như một hệ quả của việc này, tôi muốn kể lại về một người đàn ông trẻ tuổi mà tôi đã thấy ở Ireland vài năm trước. Anh ta là một người họ hàng xa, anh ta đang trong tình trạng hôn mê, thận của anh ta đã không hoạt động trong hai ngày. Tôi đến gặp anh ấy, đi cùng với một trong những người anh em của anh. Tôi biết anh ấy là một tín đồ công giáo La Mã, sùng đạo và tôi nói với anh, Chúa Giêsu đang ở đây ngay bây giờ và bạn nhìn thấy ngài. Ngài đang đưa tay ra Và chính là lúc này Ngài đang đặt tay lên người của bạn Tôi lặp lại điều này vài lần Chậm rãi nhẹ nhàng và tích cực Anh ấy đã bất tỉnh khi tôi nói Và không ý thức được sự hiện diện Của bất kỳ ai trong chúng ta Anh ta ngồi dậy trên giường Mở mắt và nói rằng Đức Chúa giê đã ở đây Tôi biết tôi được chữa lành Tôi sẽ sống Chuyện gì đã xảy ra tâm trí vô thức của người đàn ông này đã chấp nhận lời tuyên bố của tôi rằng Chúa Giêsu đang ở đó và tiềm thức của anh ta phóng chiếu hình ảnh theo hình thức suy nghĩ đó. Tức là khái niệm về Chúa Giêsu của người đàn ông này được mô tả dựa trên những gì anh ta nhìn thấy trong các bức tượng nhà thờ hay tranh vẽ, vân vân. Anh ta tin rằng Chúa Giêsu đang ở đó bằng xương bằng thịt và ngài đã đặt tay lên người anh ta. Bạn có thể nói với một người đàn ông trong trạng thái xuất thầm rằng Ông của anh ta đang ở đây, bây giờ Và anh ta sẽ nhìn thấy ông ấy một cách rõ ràng Anh ta sẽ thấy những gì anh ta tin là ông của mình tiềm thức của anh ta dự đoán hình ảnh của ông nội Dựa trên tiềm thức, hình ảnh ký ức của anh ta Bạn cũng có thể đưa cho người đàn ông đó một gợi ý Hay sự ám thị về ông nội anh ta và nói với anh ta rằng Khi bạn thoát ra khỏi trạng thái thôi miên Bạn sẽ chào ông của bạn và nói chuyện với ông ấy Anh ta đã làm chính xác điều đó Đây được gọi là ảo giác chủ quan Đức tin nhanh nhóm trong vô thức của người họ hàng công giáo của tôi Và dựa trên niềm tin vững chắc của anh ấy rằng Chúa Giêsu đến để chữa lành cho anh ấy Và chính nó là yếu tố chữa lành Nó luôn luôn được thực hiện cho chúng ta Theo đức tin của chúng ta hoặc niềm tin tinh thần Tiềm thức có thể chấp nhận gợi ý Mặc dù chủ thể là vô thức Tâm trí sâu sắc hơn Có thể tiếp nhận và hành động Theo gợi ý của người điều hành Theo một nghĩa nào đó Bạn có thể gọi một sự việc như vậy Là sự sống của người chết Đó là sự hồi sinh của sức khỏe Niềm tin, sự tự tin và sức sống Chúng ta đừng bao giờ Để hy vọng, niềm vui Sự bình an, tình yêu Và đức tin nơi Chúa trong chúng ta Không để những trạng thái tâm trí đó Là cái chết thực sự Nhưng là sự chết đi của cái sợ hãi, ngu dốt, ghen tị, đố kỵ và ghét bỏ Chúng ta nên loại bỏ hay còn gọi là chết đi những trạng thái này bằng cách xóa bỏ chúng Khi nỗi sợ chết đi chỉ còn chỗ cho niềm tin tích cực Khi hận thù chết đi chỉ còn chỗ cho tình yêu Khi vô minh chết đi chỉ còn chỗ cho trí tuệ Một ngày kia ngài xuống thuyền với môn đồ mà phán rằng Hãy qua bên kia hồ rồi đi. Khi thuyền đương chạy thì ngài ngủ. Có cơn bão nổi lên trong hồ, nước vào đầy thuyền, đương nguy hiểm lắm. Môn đồ bèn đến thức ngài dậy, rằng: "Thầy ơi, thầy ơi, chúng ta chết." Nhưng ngài vừa thức dậy, khiến gió và sóng phải bình tĩnh, thì liền bình tĩnh và yên lặng như tờ. Sách Luca chương 8, mục từ 22 đến 24. Tại đây Chúng ta được hướng dẫn cách kiểm soát cảm xúc và hàn gắn tâm hồn đầy sóng gió Đây là câu chuyện của tất cả mọi người, không riêng gì ai Vì chúng ta luôn đi du hành đâu đó theo tâm lý Khi gặp khó khăn, chúng ta tìm kiếm một câu trả lời, một giải pháp Khi sợ hãi, chúng ta phải chuyển sang đức tin Cuộc hành trình luôn là đầu tiên trong tâm trí Cơ thể đi theo nơi tâm trí đã đi Cơ thể không thể làm bất cứ điều gì hoặc đi bất kỳ nơi nào trừ khi tâm trí đồng ý và chỉ đạo. Ý thức là sức mạnh duy nhất và là động lực duy nhất. Ý thức của con người là chuyển động vĩnh viễn. Tâm trí của chúng ta luôn hoạt động ngay cả khi ngủ. Các môn đồ của chúng ta là thái độ tinh thần, tâm trạng và khả năng của chúng ta đi cùng với chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi. Chúng ta không được để Chúa Giêsu ngủ trên thuyền. Để hiểu khoa học về sự sống trong Kinh Thánh, bạn phải coi Chúa Giêsu, con thuyền, gió, sóng và các môn đồ là hiện thân của chân lý, khả năng, tâm trạng và suy nghĩ của nhân loại. Chúa Giêsu là nhận thức của bạn về thần lực bên trong cho phép bạn đạt được, hoàn thành và thực hiện các mục tiêu của mình. Kiến thức của bạn về các quy luật của tâm trí và việc bạn sử dụng các quy luật về tinh thần và tâm linh là cứu tinh hoặc giải pháp của bạn mọi lúc, mọi nơi. Bạn không được để Chúa Giêsu ngủ trên thuyền, có nghĩa là bạn không được phép cuốn theo những luồng gió hay ý kiến của con người và những làn sóng tức là sợ hãi, nghi ngờ, đố kỵ, hận thù, vân vân của tâm trí đại chúng. Hồ nước là tâm trí của bạn. Khi tâm trí bạn bình an, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và ý tưởng của Đức Chúa Trời nổi lên trên bề mặt tâm trí bạn. Tâm trí ở trên Đức Chúa Trời Cảm thấy dòng sông bình an của Ngài Chảy qua đó Và đầy đĩnh đạc, cân bằng và thanh thản Gió bão tượng trưng cho nỗi sợ hãi Kinh hoàng và thống khổ Đôi khi chiếm lấy con người Khiến bạn trở nên trống rỗng Do dự và run rẩy Vì lo lắng Bạn thấy mình bị kéo lại với nỗi sợ hãi Kìm hãm và ngăn cản bạn tiến lên Bạn làm gì khi nỗi sợ hãi Và giới hạn chiếm lấy tâm trí bạn Nhận ra rằng Khi bạn đang tìm kiếm mong muốn của mình, bạn sẽ thấy vị cứu tinh hoặc giải pháp trong tâm trí. Vị cứu tinh luôn gõ cửa tâm trí bạn. Có lẽ bạn đang làm việc cho chính phủ và bạn đang nói: "Ồ, tôi không thể kiếm được tiền nữa, tôi đã đạt đến mức tối đa." Bây giờ, bạn đang nhìn thấy làn nước của sự bối rối và nghi ngờ đang trào dâng trong bạn. Đừng chìm ngập trong những cảm xúc tiêu cực và xáo trộn này. Đánh thức vị cứu tinh Huấy động món quà của Chúa trong bạn. Làm theo cách này, trước hết hãy nhận ra mong muốn, ước muốn, lý tưởng, kế hoạch hoặc mục đích mà bạn muốn thực hiện. Chắc chắn là một thực tế của tâm trí, mặc dù vô hình. Sau đó nhận ra rằng, bằng cách hợp nhất với mong muốn của bạn về mặt tinh thần, bạn có thể chắc chắn và tích cực vượt qua vùng nước hốt loạn, ồn ào và sôi sục của sự sợ hãi và do dự. Niềm tin của bạn là cảm giác của bạn và nhận thức của bạn rằng Điều bạn đang cầu nguyện là hiện thực của tâm trí dưới dạng một ý tưởng hoặc mong muốn Đúng như bạn nghĩ về nó, nó là có thật Tin tưởng vào bức tranh tinh thần, nó là có thật Bằng cách chiêm nghiệm thực tế của nó, bạn bước đi trên mặt nước Và bạn làm dịu đi những con sóng sợ hãi Nỗi sợ hãi của bạn đã giảm bớt Bởi vì bạn biết rằng khi bạn tập trung sự chú ý Vào lý tưởng của mình Quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời Sẽ chảy qua tâm điểm của sự chú ý đó Bây giờ Bạn vẫn đang ở trên ngọn sóng Bạn đã kỳ luật tâm trí của mình Bạn đã lý luận và biết rằng Ý tưởng đó luôn có thật Ý nghĩ là bản chất của những điều được hy vọng Là bằng chứng của những điều không nhìn thấy Vì lý do đơn giản Là bạn tin vào khả năng thực hiện Hãy để mắt đến mục tiêu Lý tưởng của bạn Biết trong trái tim bạn rằng Có một quyền năng toàn năng hỗ trợ bạn Trên mọi phương diện Nó không bao giờ bỏ rơi hoặc rời bỏ bạn Tâm trí chủ quan Phản ứng với suy nghĩ và cảm giác Mang tính xây dựng Do đó sự sống, sức mạnh Và quyền năng được trao cho bạn Nhìn xuống những làn sóng sự sợ hãi niềm tin sai lầm Và bạn sẽ chỉ xuống mặt nước Hãy nhìn lên Và bạn sẽ đi đến nơi tầm nhìn của bạn trí óc có trật tự, kỷ luật đức tin và sự tự tin giúp bạn có thể đi qua mọi vùng nước của cuộc sống và đi đến những đồng cỏ xanh tươi cũng như những vùng nước tĩnh lặng. bạn có thể ra mệnh lệnh cho gió và sóng, chúng sẽ tuân theo. khi đức chúa giêsu lên bờ, có một người ở thành ấy bị nhiều quỷ ám đi gặp ngài. đã lâu nay người không mặc áo, không ở nhà, sống ở nơi mồ mả. người ấy vừa thấy đức chúa giêsu thì la lên in ỏi và đến gieo mình nơi chân ngài nói lớn tiếng rằng lạy đức chúa giêsu con đức chúa trời rất cao tôi với ngài có sự chi chăng tôi cầu xin ngài đừng làm khổ tôi vì đức chúa giêsu buông chuyển cho ta mà phải ra khỏi người đó mà nó ám đã lâu giàu họ giữ người xiềng và còng chân lại người cứ bẻ xiềng tháo còng và bị quỷ giữ đem vào nơi đồng vắng đức chúa giêsu hỏi người rằng Mày tên gì? Người thưa rằng: Quân đội vì nhiều quỷ đã ám vào người, chúng đã bèn cầu xin Đức Chúa Giêsu đừng khiến mình xuống vực sâu. Và ở đó có một bầy heo đông đường ăn trên núi. Các quỷ xin Đức Chúa Giêsu cho chúng nó nhập vào những heo ấy. Ngài bèn cho phép. Vậy các quỷ ra khỏi người đó, nhập vào bầy heo, bầy heo từ trên bực cao đâm đầu xuống hồ và chết chìm. Các kẻ chăn heo thấy vậy, chạy trốn, đồn tin ấy ra trong thành và trong nhà quê. Thiên hạ bèn đổ ra xem việc mới xảy ra. Khi họ đến cùng Đức Chúa giêsu thấy người mà các quỷ mới ra khỏi, ngồi dưới chân Đức Chúa giêsu mặc áo quần, bộ tỉnh táo, thì sợ hãi lắm. Sách Luca, chương 8, mục từ 27 đến 35 Đức Chúa giêsu qua bờ bên kia rồi. Tại sứ dân Gadara gặp hai người bị quỷ ám ở nơi mồ đi ra Bộ dữ tận lắm đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó Chúng nó la lên rằng Lại con Đức Chúa Trời chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không Và khi ấy ở đằng xa có một bầy heo đông đường ăn Các quỷ xin Đức Chúa Giêsu rằng Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra xin cho nhập vào bầy heo đó Ngài biểu quỷ rằng hãy đi đi Các quỷ ra khỏi hai người đó liền nhập vào bầy heo Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển thảy đều chết chìm dưới nước Sách Matthew chương 8 mục từ 28 đến 32 Đức Chúa giê cùng môn đồ qua đến bờ bên kia Trong miền Giê-gia-xê Ngài mới ở trên thuyền bước xuống tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt ngài người thường ở nơi mồ mả dẫu dùng xiềng sát cũng chẳng ai cột trói được nữa vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng rồi bẻ xiềng tháo cùm không ai có sức trị được người cứ ở nơi mồ mả trên núi ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình người thấy Đức Chúa Giêsu ở đằng xa chạy lại sắp mình xuống trước mặt ngài mà kêu lớn rằng Hỡi Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà khẩn cầu ngài, xin đừng làm khổ tôi, vì Đức Chúa Giêsu vừa phán cùng nó rằng, hỡi tà ma, phải ra khỏi nơi này. Ngài lại hỏi rằng, mày tên gì? Thưa rằng tên tôi là quân đội, vì chúng tôi đông. Nó lại van xin ngài đừng đuổi chúng nó đi ra khỏi miền đó. Và chỗ đó tại trên núi có một bầy heo đông đương ăn các quỷ cầu xin ngài rằng xin khiến chúng tôi đến với bầy heo ấy để chúng tôi nhập vào chúng nó Đức Chúa Giêsu cho phép các tà ma ra khỏi người đó bèn nhập vào bầy heo bầy heo từ trên bực cao vụt đâm đầu xuống biển có độ 2.000 con heo chết chìm cả dưới biển sách mát chương 5 mục từ 1 đến 13 khi đọc đoạn kinh thánh này, chắc chắn là gợi cho bạn về một loại rối loạn tâm thần trầm cảm tất nhiên đây là một dạng rối loạn tinh thần và được đặc trưng bởi tính chiến đấu hủy diệt trong sách mac chúng ta có một câu chuyện tương tự như trên trong đó người điên được ngư tả là sống giữa các ngôi mộ các bia mộ là ghi chép về người chết có nghĩa là ở đây con người đang sống trong quá khứ đã chết nuôi dưỡng mối hận thù cũ nào đó cho đến khi nó trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí họ Người điên là người đã cho phép Hoặc cho phép bọn côn đồ Như hối hận, căm ghét, trả thù hoặc ích kỷ Chiếm lấy lý trí của anh ta Chúng ta không bao giờ được thoái thác Và để những cảm xúc tiêu cực, sợ hãi điều khiển chúng ta Cảm xúc theo sau suy nghĩ Và bằng cách chuyển hướng cuộc sống suy nghĩ của mình Chúng ta kiểm soát cuộc sống tình cảm của chính chúng ta Con người không thể hình dung một cảm xúc Anh ta phải xây dựng dàn cảnh Hoặc sự kiện trong tâm trí của mình Và hồi tưởng lại nó Từ đó tạo ra cảm xúc Trong tâm thần học Các bác sĩ cố gắng điều chỉnh những xung đột cơ bản của bệnh nhân Và đưa ra cho anh ta Một định hướng mới Chúa Giêsu nói với người điên Hỏi rằng Mày tên gì? Thưa rằng tên tôi là quân đội Vì chúng tôi đông Có nghĩa là nhiều quỷ dữ đã nhập vào anh ta Tôi biết một người đàn ông ở New York Lo sợ rằng bất cứ khi nào anh ta đi vào quán bar, một thực thể xấu xa nào đó sẽ ẩn nấp trong bóng tối ở đâu đó để chiếm hữu anh ta. Tôi không biết anh ta đã nghe được hay đọc ở đâu về sự mê tín cấp tính như vậy. Niềm tin này đã chi phối tâm trí và gây ra mọi loại rắc rối. Tâm trí chủ quan của anh ta bị chi phối bởi gợi ý toàn năng, nhưng sai lầm này đã giành được quyền kiểm soát các khả năng và lý trí của anh ta khi bị chiếm hữu. Anh ta phải trải qua những ảnh hưởng Của một niềm tin sai lầm như vậy Niềm tin sai lầm chủ quan này Đã đạt được sự gia tăng Anh bắt đầu nghe thấy những gì Anh cho là giọng nói của linh hồn Mà không biết rằng Anh ta đang nói chuyện với chính mình Anh nghĩ rằng Mình đang trò chuyện với các thực thể siêu nhiên Tuy nhiên Anh ta bắt đầu nhận ra rằng Tiềm thức của anh Chỉ đơn giản là hành động tuân theo Những gợi ý sai lầm Về nỗi sợ hãi Và niềm tin về những linh hồn Mà anh ta Đã suy nghĩ bấy lâu Tiềm thức sẽ giả định một loạt nhân vật khác nhau Có tên chung là quân đội Người đàn ông này đã tìm đến một giáo sĩ Người đã sử dụng nghi lễ của nhà thờ Để trục xuất những ác quỷ Trong tâm trí này Kỹ năng của người giáo sĩ Như người đọc sẽ dễ dàng kết luận Là một loạt các câu thần chú Hoặc nhân danh Chúa Giêsu Christ. Nghi lễ và những lời cầu nguyện của giáo sĩ Đã gieo vào tiềm thức của người đàn ông này Một niềm tin và sự tự tin rất lớn Anh ta rất dễ tiếp thu sức mạnh của giáo sĩ Để đuổi cái gọi là ác quỷ của mình Người giáo sĩ tin tưởng vào những gì ông ta đang làm Điều này cùng với đức tin của người được gọi là người bị quỷ ám Đã mang lại một sự chữa lành kỳ diệu Thành phần vô giá trong toàn bộ quá trình Chỉ đơn giản là niềm tin Điều này đã mang lại một sự thay đổi cơ bản Trong thái độ của bệnh nhân Tạo ra một sự chữa lành Tất nhiên, đó là niềm tin mù quáng xương của các vị thánh, vùng nước thánh, câu thần chú của một phù thủy Có thể ảnh hưởng đến tâm trí tiềm thức và gây ra một sự chuyển đổi tâm lý Dẫn đến niềm tin và sự tiếp nhận Sự chữa lành thiêng liêng hay sự chữa lành bằng tâm linh Đều đề cập đến hoạt động hài hòa của tâm trí ý thức và tiềm thức của chúng ta Tâm trí của chúng ta chứa đựng bên trong vùng ý thức và tiềm thức của nó Tất cả những mong muốn, đặc điểm, khuynh hướng và sự thôi thúc mà chúng ta được sinh ra Thông qua quá trình suy nghĩ, giáo dục và trải nghiệm Chúng ta đã có được những thái độ và thói quen chính của mình với nhiều loại khác nhau Con người là một sinh linh của thói quen Khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ một cách thông minh Chúng ta cố tình bác bỏ tất cả những suy nghĩ và ý kiến tiêu cực Khi chúng ta không thực hiện được mong muốn hoặc lý tưởng Chúng ta trở nên đầy sợ hãi và thất vọng điều này dẫn đến những ấn tượng vô thức, những sự thôi thúc và xu hướng bị kìm nén này tìm kiếm sự thể hiện và buông thả. Những cảm xúc phá hoại này biểu hiện thành những xung đột nội tâm. Nếu những điều đó không được giải quyết, sự vô tổ chức của tâm trí sẽ diễn ra và kết quả là một tâm trí hoàn toàn rối loạn. Cái tôi chủ quan trong chúng ta mãi mãi tìm cách khôi phục sự cân bằng khi nỗi sợ hãi, căng thẳng và xung đột của chúng ta. Trở nên không thể chịu đựng nổi Bản chất hay bản ngã thiêng liêng trong chúng ta Khiến chúng ta mất hết ý thức về các vấn đề Điều này được gọi là biên dồ Tâm trí bây giờ bị trạch hướng Và tách khỏi sự căng thẳng và gây ra rắc rối Mất cân bằng là kết quả Khi chúng ta không lựa chọn được giữa điều thiện và điều ác Chúng ta không tìm được cách giải quyết các vấn đề của mình Mà không có trí tuệ thánh linh Sự xa sút về mặt tinh thần Chỉ đơn giản là biểu hiện của những thúc dục và xung đột sâu sắc Bị kiên nén và những xung đột quá lớn không thể chịu đựng được Phức hợp là một nhóm các ý tưởng được đánh giá cao Với việc tìm kiếm sự thể hiện cảm xúc Nếu một người đầy thù hận và thành kiến Anh ta đang sống trong những ngôi mộ Khi những thứ này được phơi bày ra trước ánh sáng của lý trí Chúng sẽ bị tiêu tan Nói theo ngôn ngữ kinh thánh Bạn là Chúa giêsu đang xua đuổi đi ác quỷ hận thù thành kiến và ghen tị. Những phức hợp đáng ghét này luôn ẩn nấp trong tiềm thức khi con người từ chối thừa nhận và giữ lấy những định kiến, sự phản đối và ác cảm của họ trước ánh sáng của lý trí. Những ý tưởng này sẽ bị ép xuống dưới mức độ ý thức của nhân cách và họ bị ràng buộc bởi những chuỗi sợ hãi, sự thiếu hiểu biết và những ám ảnh tinh thần khác nhau. Khi chúng ta nuôi dưỡng những mối hận thù, thành kiến. Sự trả thù và sự hối hận Chúng sẽ chìm vào vùng vô thức của tâm trí Như một ngọn lửa âm ỉ Sẵn sàng bùng phát sớm hay muộn Nếu chúng ta nhận ra những ngọn lửa âm ỉ này Và xử lý chúng một cách thông minh Chúng ta có thể tự do Và sống một cuộc sống bình thường Mặt cảm xúc của chúng ta trong cuộc sống là động lực Sẽ là một điều tốt cho tất cả chúng ta Nếu nhìn lại bản thân Và xem liệu những phẩm chất Mà chúng ta chỉ trích gai gắt ở người khác Có phải là ở chính chúng ta hay không Khi câu chuyện của chúng ta nói rằng Người bị quỷ ám quỳ dưới chân của thầy Nó mô tả sự hiểu biết của chúng ta Về các quy luật của tâm trí Và cách chúng hoạt động Khi bạn được yêu cầu cầu nguyện Cho một người đàn ông mất trí Trong bệnh viện Bạn không thể nhận được sự hợp tác của anh ta Anh ấy đã không còn lý luận Và phân biệt đối xử Trên thực tế bị chi phối bởi những bóng ma Của tiềm thức Đi trong khu vườn tâm trí anh ta Khi cầu nguyện cho kiểu người như vậy Bạn cần phải tự mình làm mọi công việc Bạn phải thuyết phục bản thân Về sự tự do, hòa bình, hòa hợp Và thấu hiểu của anh ấy Bạn có thể cầu nguyện Hai hoặc ba lần một ngày Theo cách này Bây giờ tôi ra lệnh cho John Rằng sự thông minh, khôn ngoan Và bình an của Đức Chúa Trời Được thể hiện trong anh ta Và anh ta tự do, dạng dỡ và hạnh phúc Anh ta bây giờ được khoác trong tâm trí đúng đắn của anh ta Tâm trí của Đức Chúa Trời Là tâm trí thực sự và vĩnh cửu duy nhất Đây là tâm trí của anh ta Và anh ta đính đạt, thanh thản, bình tĩnh, thư thái và cân bằng Anh ta tràn đầy niềm tin vào Chúa Vào cuộc sống và mọi điều tốt đẹp Tôi quyết định điều này Tôi cảm nhận được nó Và tôi thấy anh ấy bây giờ toàn vẹn và hoàn hảo Cảm ơn Chúa Bằng cách lặp lại những chân lý này cho chính mình, nhận ra rằng chỉ có một tâm trí, bạn sẽ dần dần thông qua việc thường xuyên hình dung trong tâm trí, đạt đến một niềm tin thống trị và người đàn ông bạn đang cầu nguyện sẽ được chữa lành vào lúc đó. Trong trường hợp như trên, tất cả việc chữa lành phải được thực hiện trong tâm trí của người thực hành. Bác sĩ không được phép đưa ra các triệu chứng hoặc tiên lượng của trường hợp bất cứ lúc nào. Anh ta phải hoàn toàn dựa vào nguyên tắc vận hành của cuộc sống Là mãi mãi đáp lại niềm tin Và sự tin tưởng của anh ta vào nó Khi bạn cầu nguyện cho một người khác Bạn rời bỏ vương quốc của thời gian và không gian Của diện mạo và hoàn cảnh Của sự phán xét thế giới Và bạn phán xét sự công bình Điều này có nghĩa là Bạn đi đến kết luận rằng Con người bên trong hay sự hiện diện thánh linh Không thể bị bệnh, bối rối hoặc mất trí Không có gì có thể xảy ra với trí tuệ hòa bình hòa hợp sự minh triết hay tình yêu thiêng liêng con người bên trong có tất cả những phẩm chất và thuộc tính này và người thực hành bằng cách thiền định về sự sống vĩnh cửu tâm trí hoàn hảo và sự bình yên tuyệt đối của mình đã tác động đến người khác làm tiêu tan và xóa bỏ lớp sương mù của những ý kiến cố định và những suy nghĩ sai lầm ngăn cách con người đó khỏi dòng sông hòa bình của Chúa bây giờ người đó trở nên nhận thức về quyền năng toàn năng là vô hạn và vĩnh cửu. Khi bạn cầu nguyện, bạn sẽ thấy bao phủ bên ngoài của bức tranh sẽ mất dần đi và kiệt tác sẽ được bộc lộ trong tất cả vẻ đẹp nguyên sơ của nó. Câu chuyện kể rằng, các tà ma ra khỏi người đó đèn nhập vào bầy heo, bầy heo từ trên bực cao vụt đâm đầu xuống biển, có độ 2.000 con heo chết chìm cả dưới biển. Tương tự như vậy, khi chúng ta bắt đầu bơi lội về mặt tâm lý trong dòng nước của cuộc sống, Những suy nghĩ tiêu cực và nhầm lẫn của chúng ta Tức là ma quỷ sẽ chết Vì chúng ta có niềm tin Quá khứ chết đi đối với bạn Khi bạn không còn nghĩ về quá khứ Nếu bạn cảm thấy Mình không thể hoàn thành Hoặc không thể chữa lành Bạn đang nhìn lại quá khứ Bạn đang sống giữa những ngôi mộ Đừng nghe những thông điệp này của quá khứ Hãy để lý tưởng Hay ước muốn vấy gọi Nói với bạn Hãy đứng dậy Tiến lên Và đạt được Nó là vị cứu tinh Đang đi dọc hành lang trong tâm trí bạn Hãy chấp nhận lý tưởng đó là có thật ngay bây giờ Và bước đi như thể bạn đã sở hữu nó Bây giờ bạn đang được mặc trong tâm trí đứng đắn của mình Và một làn sóng bình an di chuyển qua bạn Bởi vì bạn nhận ra rằng điều bạn tìm kiếm đã có Đây là lý do tại sao Tình Thánh nói Các người hát chẳng nói rằng Còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặp sao Xong ta nói với các người Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Sách Giăng chương 6 mục 35. Có người cai nhà hội tên là Zai Ru đến sắp mình xuống nơi chân Đức Chúa Giêsu xin ngài vào nhà mình vì người có con gái một người 2 tuổi gần chết. Khi Đức Chúa Giêsu đương đi dân chúng lấn ép ngài tứ phía. Bây giờ có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc không ai chữa lành được đến đằng sau ngài giờ chôn áo tức thì huyết cầm lại đức chúa giêsu bèn phán rằng ai giờ đến ta ai nấy đều chối khi erer và những người đồng bạn thưa rằng thưa thầy đoàn dân vây lấy và ép thầy đức chúa giêsu phán rằng có người đã giờ đến ta vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa Thì run sợ Đến sắp mình xuống nơi chân ngài Tỏ thật trước mặt dân chúng Vì cứ nào mình đã dở đến Và liền được lành làm sao Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng Hỡi con gái ta Đức tin ngươi đã chữa lành ngươi Hãy đi cho bình an Ngài còn đương phán Có kẻ ở nhà người cai nhà hội Đến nói với người rằng Con gái ông chết rồi Đừng làm phiền thầy chi nữa Xong Đức Chúa giêsu nghe vậy Phán cùng gia du rằng Đừng sợ, hãy tin mà thôi Thì con ngươi sẽ được cứu Khi đến nhà Ngài chỉ cho Phi-a-rơ, Gia-cơ Và Giang Và cha mẹ con ấy vào cùng Ngài Ai nấy đều khóc than vãn Về con đó Nhưng Ngài phán rằng Đừng khóc, con này không phải chết Xong nó ngủ Họ biết nó thật chết rồi Bèn nhạo bán ngài Nhưng Đức Chúa giêsu cầm lấy tay con ấy Gọi lớn tiếng lên rằng Con ơi hãy trở dậy Thần linh bền hoàn lại Con ấy trở dậy liền Rồi ngài truyền cho nó ăn Cha mẹ nó lấy làm lạ Nhưng ngài cấm nói lại sự xảy ra đó với ai Sách Luca chương 8 Mục từ 41 đến 55 Này có một người đàn bà mắc bệnh mất huyết Đã 12 năm Lại gần sau lưng mà giở chôn áo ngài, vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng nếu ta chỉ giở áo ngài thì cũng sẽ được lành. Đức Chúa giêsu xoay mặt lại, thấy người đàn bà thì phán rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bệnh. Sách ma thi chương 9 mục từ 20 đến 22. Người xứ đó nhận biết ngài Thì sai người báo tin cho khắp các miền xung quanh Và họ đem các kẻ bệnh đến cùng Ngài xin chỉ cho giờ đến viền áo mà thôi Vậy ai giờ đến cũng đều được lành bệnh cả Sách ma-thi-ơ chương 14, mục 35, 36 Vì người nói rằng Nếu ta chỉ giờ đến áo ngài mà thôi Thì ta sẽ được lành Cùng một lúc ấy vết lậu liền cầm lại Người nghe trong mình đã được lành bệnh tức thì đức chúa giêsu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng ai đã giở áo ta môn đồ thưa rằng thầy thấy đám đông lấn ép thầy thầy còn hỏi rằng ai giờ đến ta ngài nhìn xung quanh mình để xem người nào đã làm điều đó người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình bèn run sợ đến giao mình dưới chân ngài tỏ hết tình thật đức chúa giêsu phán rằng hỡi con gái ta Đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Sách mát chương 2 làm mục từ 28 đến 34. Tất cả những câu chuyện này là tâm lý và phải được giải thích như vậy. Bạn là Zai Ru có nghĩa là suy nghĩ thống trị trong tâm trí. Bạn ném bản thân của bạn dưới chân Chúa Giêsu, tức là bạn bắt đầu nhận ra rằng dựa trên sự hiểu biết mới của bạn về quyền năng của Chúa, trong bạn bạn có thể hồi sinh đứa trẻ sắp chết người con gái sắp chết đại diện cho hoài bão chưa hoàn thành của bạn khát vọng của trái tim bạn, Jesus, Jairu, con gái, người phụ nữ có vấn đề về huyết thống, Chiere và răng tất cả những nhân vật này đều có trong mỗi chúng ta đó là câu chuyện của mọi người con gái của chúng ta tức là mong muốn đang chết vì chúng ta thiếu niềm tin để hồi sinh nó người phụ nữ có vấn đề về máu không thể sinh con cuối không thể thụ thai từ cung chảy máu không thể hình thành cơ thể Người phụ nữ có nghĩa là cảm xúc, cảm giác Khi cảm xúc của chúng ta trở nên điên cuồng và vô kỷ luật Chúng ta đang chảy máu từ trong bụng mẹ một cách tượng trưng Năng lượng và sức sống đang bị lãng phí vì sợ hãi, lo lắng và nghi ngờ Tử cung hay tâm trí phải được lành lại để sinh sản Khi bạn đi vào bên trong và đóng cánh cửa các giác quan của mình Trước mọi bằng chứng khách quan Và cho rằng bạn là những gì bạn hằng mong ước Bạn đang đóng cửa tâm trí của mình Và sẽ thành công trong việc hình thành ý tưởng Hoặc kế hoạch của bạn Suy nghĩ của bạn là sáng tạo Khi bạn bắt đầu suy nghĩ về những gì Bạn muốn thể hiện Quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng Và bằng cách tiếp tục trung thành Với sự tập trung tinh thần mới Bạn sẽ hồi sinh con mình Bạn biết trong lòng rằng Đứa trẻ chưa chết Và bạn có thể mang nó ra đời Thái độ tâm trí mới của bạn, đó là niềm tin của bạn, đóng cửa tâm trí. Đức tin của ngươi đã làm cho ngươi được trọn vẹn. Đức tin có được khi nghe rằng chỉ có một đấng tối cao và quyền năng tối cao có thể làm được mọi việc. Vì đó là đấng toàn năng. Khi chúng ta chú ý đến sự thật về một sức mạnh này, chúng ta được cho là sẽ nghe thấy nó. Chúng ta hãy nghe những sự thật về sức mạnh của tình yêu, niềm tin và ý chí tốt lành và chúng ta hãy tin tưởng vào trí tuệ chủ quan của mình để tiết lộ cho chúng ta câu trả lời cho mọi vấn đề niềm tin chỉ đi theo một hướng nhiều người dành cho tai hoặc sự chú ý của họ về những lời nói dối sự giả dối mê tín dị đoan và những khái niệm sai lầm đủ loại khi chúng ta làm điều này sự nhầm lẫn sẽ ngự trị tối cao nếu ta chỉ dở đến áo ngài mà thôi thì ta sẽ được lành bạn có thể chạm đến niềm tin Tình yêu, niềm vui và hòa bình về mặt tinh thần và tình cảm Khi bạn thích hợp về mặt tinh thần với ý tưởng về sức khỏe hoàn hảo Sự hiện diện trước lành sẽ đáp ứng và bạn được hoàn thiện Đây là đức tin xuất phát từ sâu thẳm trong con người bạn Họ biết nó thật chết rồi bèn nhạo bán ngài Sách Luca chương 8 mục 53 Ngũ quan chế nhạo, cười nhạo ngươi không đúng sao Chúng không thách thức bạn và nói: Nó không thể được thực hiện, hoặc nó là không thể, vân vân. Đây là lý do tại sao hãy tạm ngừng các giác quan của bạn và hướng tâm trí của bạn chú ý đến bức tranh tinh thần mới, và khi bạn bao bọc mong muốn này với tâm trạng của tình yêu, bạn trở thành một với nó. Đây là ý nghĩa của việc đưa Pierre Cơ và răng vào nhà với ngài. Ngôi nhà là tâm trí hay ý thức của bạn? Tôi là của chính bạn và tất cả các ý tưởng, mong muốn, thái niệm và sự thúc giục. Fierre có nghĩa là đức tin vào Chúa. cơ có nghĩa là đánh giá công bình, chỉ nghe điều tốt lành. Răng là tình yêu hay ý thức cùng với lý tưởng của bạn. Chúng ta thực sự mang theo 3 phẩm chất này bất cứ khi nào chúng ta nhận ra một trạng thái là đúng mà các giác quan không thấy rõ lý trí và giác quan của chúng ta có thể thắc mắc, chế giễu và cười nhạo Nhưng nếu chúng ta đi vào trong Biết rằng khi chúng ta cảm thấy điều gì là sự thật Toàn năng sẽ thay mặt chúng ta Thì mặc dù cả thế giới sẽ phủ nhận điều đó Nhưng chúng ta sẽ chứng minh ước muốn của chúng ta Bởi vì chúng ta được đóng ấn trong đức tin Và theo nguồn tin của chúng ta Điều đó được thực hiện Quý thính giả và các bạn thân mến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 Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4 Sự hiện diện chữa lành của bạn Một người trong đám đông kêu liên rằng Lạy thầy, xin thầy đoái đến con trai tôi Vì là con một tôi Một quỷ ám nó, thình lình kêu la Quỷ vật vã nó dữ tợn Làm cho sôi bọt miếng Mình mẩy nát hết rồi mới ra khỏi Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ đó Nhưng họ đuổi không được Chúa giê đáp rằng Hỡi dòng dõi không tin và bội nghịch kia Ta ở với các ngươi Và nhịn các ngươi cho đến chừng nào Hãy đem con của các ngươi lại đây Đứa con trai vừa lại gần Quỷ xô nó nhào xuống đất Và vật vã dữ tợn Xong Đức Chúa giêsu của nặng tà ma Chưa lành con trẻ ấy Và giao lại cho cha nó Ai nấy đều lấy làm lạ Về quyền phép cao trọng Của Đức Chúa Trời Khi mọi người đang khen lạ các việc Đức Chúa giêsu làm. Sách Luca, chương 9, mục từ 38 đến 43. Khi Đức Chúa giêsu và môn đồ đã trở lại cùng đoàn dân, thì một người đến gần, quỳ trước mặt Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi, vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá, thường khi té vào lửa và té xuống nước. Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa, nhưng chữa không được đức chúa giêsu đáp rằng: hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào, ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào. Hãy đem con đến đây cho ta. rồi đức chúa giêsu quả trách quỷ, quỷ liền ra khỏi đứa trẻ và từ giờ đó đứa trẻ được lành. môn đồ bèn đến gần đức chúa giêsu mà hỏi riêng rằng: vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỷ ấy được? ngài đáp rằng: ấy là tại các ngươi ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi này rằng, hãy rời đây qua đó, thì nó liền rời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Sách Matthew, chương 17, mục từ 14 đến 21. Một người trong đám đông thưa rằng, lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy, nó bị quỷ cầm ám, không cứ chỗ nào quỷ ám vào, thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ ấy, xong đuổi không được. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng: Hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào. Hãy đem con đến cho ta. Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giêsu, tức thì quỷ vật mạnh nó, nó ngã xuống đất Rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. Đức Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: "Điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu?" Người cha thưa rằng: "Từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho." Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Sao ngươi nói nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả." Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng Tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi Khi Đức Chúa giêsu thấy dân chúng chạy đến đông Thì Ngài quả trách tà ma và phán cùng nó rằng Hỡi quỷ câm và điếc Ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này Đừng ám nó nữa Quỷ bèn la lớn tiếng Vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi Đứa trẻ trở như chết vậy Nên nỗi nhiều người nói rằng Nó chết rồi Nhưng Đức Chúa giêsu nắm tay nó, nâng lên thì nó đứng dậy. Khi Đức Chúa giêsu vào nhà rồi, Môn Đồ hỏi riêng Ngài rằng, Sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được? Ngài đáp rằng, nếu không cầu nguyện, Thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Sách mát chương 9, mục từ 17 đến 29 Có những câu chuyện tương tự trong sách mát và Matthew. Những câu chuyện này chắc chắn chỉ ra một căn bệnh Được gọi là chứng động kinh ngày nay Tất nhiên, nhìn vào câu chuyện theo nghĩa đen Người ta sẽ nghĩ đến việc quỷ ám Vốn là niềm tin phổ biến trong những ngày đó Cậu bị ném xuống Cậu ta sùi bọt nhép và gục xuống đất Vì bị co giật Kinh Thánh không đề cập đến từ động kinh Từ nay có nguồn gốc từ chữ Epilepsia trong tiếng Hy Lạp Có nghĩa là một căn bệnh giảm xuất đặc trưng Bởi các cơn co giật Người Hy Lạp gọi chứng động kinh là căn bệnh thiêng liêng vì người ta tin rằng nó là do mặt trăng gây ra. Như chúng ta đã biết, thuật ngữ lunatic bắt nguồn từ lunaticus trong tiếng Latin hay trong ký hiệu học cổ đại thì mặt trăng có nghĩa là tâm trí kiềm thức, mặt trời là trí tuệ được chiếu sáng hay tâm trí tỉnh táo đầy trí tuệ. Nói cách khác, kinh thánh nói đứa trẻ có một túi chất độc trong tiềm thức Nguyên nhân gây ra các cơn co giặt và động kinh Mặt trời sẽ không rọi người lúc ban ngày Mặt trăng cũng không hại người trong ban đêm Sách Thi Thiên, chương 121, mục 6 Tâm lý học và tâm thần học hiện đại cho thấy Chắc chắn rằng các mối loạn tâm thần và thể chất Có nguồn gốc từ sâu trong tâm trí sâu thẳm Được gọi là tiềm thức hoặc vô thức Các mẫu tiềm thức tiêu cực được gọi là vết tích của bóng tối Bằng cách hướng về Chúa hiện diện bên trong, kêu gọi quyền năng và sự tốt lành của Đức Chúa Trời, chúng ta mang hành động của Đức Chúa Trời vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chứng minh lòng trung thành, sự tận tâm của chúng ta và tình yêu đối với Đức Chúa Trời bằng cách xác định bản thân với những phẩm chất của chúng ta. Đồng thời tuyệt đối từ chối rằng ma quỷ có bất kỳ quyền năng nào trong chúng ta. Chúng không có quyền năng trừ khi ta trao cho nó. Bởi vì đức tin của chúng ta vào quyền năng duy nhất Chúng ta tuyên bố sự hòa hợp và hòa bình hoàn hảo của Ngài Nó cũng chính là ý muốn của Ngài Được bày tỏ hippocrates khoảng 400 năm trước công nguyên Đã nhận ra loại rối loạn tâm thần Được gọi là chứng động kinh Mà vào thời của ông được cho là thần thánh gây ra Ông chế giễu những điều mê tín vào thời của mình Và chỉ ra rằng Căn bệnh này không thể có nguồn gốc từ thần thánh vì lý do đơn giản là tình trạng bệnh được chữa lành bằng cách thanh tẩy và nhiều câu thần chú thịnh hành vào thời điểm đó. Một bác sĩ tân thần địa phương nói với tôi rằng về căn bệnh tinh thần cho thấy vị bác sĩ nổi tiếng này có kiến thức tuyệt vời về nguyên nhân cơ bản của các loại rối loạn tâm thần. Cho dù đứa trẻ được đề cập là một đứa trẻ ngốc ngách, cầm điếc hay động kinh đều không thành vấn đề. Chúng ta phải nhận ra khi cầu nguyện cho người khác rằng Với Đức Chúa Trời, mọi điều đều có thể Sách mát cho biết trường hợp này được chữa lành bằng cách cầu nguyện và ăn chay Ăn chay có nghĩa là nhịn ăn khỏi các giác quan, các triệu chứng và niềm tin đại chúng Chúng ta phải nhịn ăn, tức là tinh thần từ chối món ăn độc hại của các bằng chứng khách quan Sự chữa lành này đã diễn ra ở đâu? Như câu chuyện kể lại, Chúa giêsu đã phải tự chữa lành căn bệnh cho dù là điên rồ hay ngu ngốc và những kết quả bên ngoài nhất thiết phải tuân theo. Đó là lời cầu nguyện mang lại kết quả. Tình trạng rối loạn tâm thần của ý thức được định sẵn trong chúng ta, miễn là chúng ta thấy tình trạng bệnh tật đó được ngư tả. Thất bại trong việc chữa lành một đứa trẻ mất trí hay một đứa trẻ ngốc thì không phải là lỗi của đứa trẻ, mà là sự thiếu vắng niềm tin vào các môn đồ, tức là các khoa tâm trí. Người cầu nguyện phải tự chữa khỏi, Lời yêu cầu được cho là đang đeo bám theo đứa trẻ ốm yếu Điều kiện thực sự đang bao trùm lấy con người cậu bé Khi chúng ta thất bại trong trường hợp này Chúng ta chỉ đơn giản là đã không tập trung tâm trí của mình Vào hiện thân của sức khỏe mà một người ốm yếu đang cần Chúng ta được biết lý do các môn đồ không thể được chữa lành cho cậu bé bị bệnh Là do không tin tưởng Có một niềm tin vô thức sâu sắc trong tâm trí của mọi người rằng Một số bệnh khó chữa lành Khi họ nhìn thấy một người mất trí Và các triệu chứng của anh ta Các giác quan của họ ấn tượng sâu sắc Với những khó khăn trở ngại Các môn đồ được nói đến Là thái độ, khả năng tinh thần Và quan điểm của chính chúng ta Chúng ta phải hoàn toàn tách mình ra Khỏi bằng chứng của các giác quan Và đồng nhất với sự hiện diện chữa lành toàn năng Không chú ý đến hình dáng Và triệu chứng Sức mạnh, niềm tin, sự tự tin Và sự nâng cao ý thức sẽ đến khi chúng ta coi là kiệt tác thánh linh bên trong chứ không phải vẻ bề ngoài. Đây là một phương pháp điều trị mà tôi sử dụng để điều trị các rối loạn tâm thần như mất trí, vân vân. Tôi đi vào bên trong bản thân mình để cập đến bệnh nhân, sau đó tôi nghĩ về Chúa trong 3 hoặc 4 phút bằng cách suy nghĩ về hòa bình vô hạn, hòa hợp, thông minh thiêng liêng, tình yêu thiêng liêng và trí tuệ. Đồng thời, tôi tuyên bố rằng điều đúng của Chúa Cũng đúng với đấng mà tôi đang cầu nguyện Tôi cố gắng để có được cảm giác rằng Tất cả là trật tự, hài hòa, hạnh phúc, bình an Và niềm vui trong tâm trí của người được cầu nguyện Bằng cách này tôi tạo ra tâm trạng Hoặc bầu không khí tinh thần bình yên, khỏe mạnh và hài hòa Khi tôi cảm thấy rằng tôi đã làm tốt nhất có thể Tôi có thể lặp lại phương pháp điều trị này Hai hoặc bao lần một ngày Hoặc thường xuyên khi tôi được hướng dẫn làm như vậy Luôn luôn cầu nguyện như thế tôi chưa từng cầu nguyện trước đây Nếu tôi chỉ nhận ra một phần Người được đề cập sẽ cảm thấy tốt hơn Điều chính là hãy tiếp tục duy trì Cho đến khi bình minh ló dạng Và những bóng đêm biến mất trong tâm trí bạn Mục đích chính của tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta Cho người khác là để có được cảm giác vui mừng bên trong Và Đức Chúa Trời sẽ làm phần còn lại Trong lời cầu nguyện chúng ta phải vào thiên đàng Điều đó có nghĩa là trạng thái yên bình và nghỉ ngơi bên trong. Khi chúng ta vào thiên đàng này thường xuyên, chúng ta sẽ thấy thiên đàng ở trên đất và ở ngay chúng ta. Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giêsu giảng dạy trong nhà hội kia và tại đó, có người đàn bà mắc quỷ ám, phải đau liệt đã 18 năm, cong lưng chẳng đứng thẳng được. Đức Chúa Giêsu vừa thấy, gọi mà phán rằng, "Hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh." Ngài bèn đặt tay trên mình người Tức thì người đứng thẳng lên được Và ngợi khen Đức Chúa Trời Bấy giờ người cai nhà hội Nhân Đức Chúa Giêsu xu Đáp bệnh trong ngày Sa-bát Thì dặn mà các tiếng nói cùng đoàn dân rằng Có 6 ngày phải làm việc Vậy hãy đến trong những ngày ấy Để được chữa cho Đừng đến trong ngày Sa-bát Nhưng Chúa đáp rằng Hỡi kẻ giả hình Mỗi người trong các ngươi đang ngày Sa-bát Há không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi mãng cỏ dắt đi uống nước hay sao. Con gái của Abraham này, quỷ sa tăng đã cầm buộc 18 năm, há chẳng nên mở chói cho nó trong ngày sa bát sao? Sách Luca, chương 13, mục từ 10 đến 16. Chữa bệnh bằng cách đặt tay lên người đã trải qua vô số thế hệ. Tôi đã thấy một số cách chữa lành đang chú ý được thực hiện theo cách đó. Một số người nói rằng họ có quyền năng và bàn tay của họ là bàn tay chữa lành. Tất nhiên nếu họ tin rằng họ có món quà thiêng liêng chữa lành này Thì điều đó sẽ được thực hiện cho họ như họ tin tưởng Sự thật của vấn đề là tất cả chúng ta đều có quyền năng chữa lành Đó không phải là đặc quyền thánh linh ban tặng cho số ít Sự hiện diện chữa lành đang hoạt động trong vòng 24 giờ một ngày của bạn Bạn đã bao giờ xem xét tất cả các vết cắt, vết bầm tím và vết chảy xước Mà bạn đã trải qua khi còn trẻ Bạn đã không nhận thấy một trí tuệ vô hạn Tại nơi bạn làm việc Nó hình thành thrombin Lành lại vết thương Nó đã cung cấp cho bạn các tế bào mới Và quá trình chữa lành hoàn toàn đã diễn ra Điều này xảy ra một cách bình thường Trong tất cả các quá trình Mà bạn không hề hay biết Trí tuệ bên trong liên tục đổi mới cơ thể của bạn niềm tin khiến sức mạnh chữa lành này Gia tăng rất nhiều Đến mức bạn có thể trải nghiệm sự chữa lành tức thời Trên thực tế rất nhiều nhà thờ thuộc tất cả các giáo phái thực hành việc chữa lành bằng cách đặt tay lên người bệnh và cầu nguyện. Chúng ta đều biết rằng người phụ nữ trong câu chuyện kinh thánh đã được chữa lành vào ngày Sa-bát. Nhiều người thực hành ngày Sa-bát theo quan điểm nghĩa đen nghĩ rằng vào ngày Sa-bát làm công việc là một tội lỗi. Một số đi đến cực đoan và thậm chí sẽ không xử lý tiền bạc vào ngày Sa-bát. Tất cả điều này là vô nghĩa. Ngày Sa-bát là một sự tĩnh lặng bên trong. Một sự chắc chắn bên trong Nhờ đó con người tự nhắc nhà mình Về sự dồi dào của Thiên Chúa Hiện diện trong mọi trường hợp khẩn cấp Mọi lúc, mọi nơi Bạn đang đi trong ngày Sa-bát Khi bạn chấp nhận trong tâm trí rằng Lời cầu nguyện của bạn đã được đáp lại Khi bạn kiền định và cầu nguyện Về thành công trong việc đạt đến điểm Bình an nội tâm Thì lời cầu nguyện của bạn được đáp lại Bạn đã đến ngày thứ 7 Giờ thứ 7 về mặt tâm lý Có nhất là thời điểm sát tín, bạn đang ở trong ngày Sa-bát khi trái tim bạn rực cháy với sự vinh quang của Đức Chúa Trời và sự chắc chắn về sự đáp lại của Ngài. Và vào thời điểm đó, bạn sẽ trải nghiệm sự truyền năng lượng, quyền năng, sức sống và sự sống thức thời, hành linh. Chúng ta phải nhận ra rằng các hành vi bên ngoài, nghi lễ, cách thức và tuân theo các nghi thức giới luật và giáo lệnh của một tổ chức hoặc giáo hội nào đó, Không phải là tôn giáo thực sự Hay thờ phượng thực sự Một người có thể tuân theo mọi luật lệ Và quy định của hội thánh mình Đồng thời vi phạm mọi luật lệ Của Đức Chúa Trời trong lòng Anh ta có thể đến nhà thờ mọi ngày trong tuần Nhưng lại không theo tôn giáo Chúng ta phải nhận thức rõ hơn Một thực tế rằng Sự thay đổi duy nhất có thể xảy ra Là sự thay đổi bên trong Sự thay đổi của trái tim Nơi bạn đã thực sự yêu các giá trị tinh thần Thì mọi sự sợ hãi kẻ thù và bệnh tật sẽ tan biến khi bạn bước đi trong ý thức về hòa bình.